Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net cái vị thư ký riêng của quản lý cấp cao đến dò hỏi cô xem cô có bí quyết gì mà có thể làm việc bên cạnh giám đốc lâu như vậy. Thật ra thì không có bí quyết gì hết. Từ trước tới giờ cô giải quyết việc chung, chuyên nghiệp làm hết trách nhiệm và lại cô hoàn toàn miễn dịch với giám đốc trẻ tuổi đẹp trai lại nhiều tiền này. Quý tư lăng đặt công văn trên bàn làm việc của giám đốc rồi yên lặng nhìn cấp trên. Lường cạnh nhiều đeo gọng kính nhỏ, mắt kính màu bạc hình vương, thân cao 1m86, mắt to mảy rậm cánh mới dày, thoát nhìn là một người đàn ông đa tình. Làm việc cùng với anh ta 4 năm, cô rất là khâm phục năng lực làm việc của anh ta. Ở bên anh ta, cô có thể học hỏi được rất nhiều điều. Khuyết điểm duy nhất là phải giúp anh ta ngăn từng đoàn từng đoàn người đẹp tiếp cận. Cô chưa từng nghiêm túc đánh giá cấp trên, nói một cách thẳng thắn là bởi vì cô có bệnh tương tư cần chữa trị. Đầu óc của cô vừa thoáng qua một ý nghĩ Lương Cạnh Nghiêu là một bội hoa thân kinh bách chiến, chắc chắn hiểu được phụ nữ. Như vậy anh ta cũng hiểu rõ bộ dạ đàn ông có đúng hay không. Anh ta nhất định biết đàn ông thích loại phụ nữ như thế nào. Mà cô muốn trở thành một người phụ nữ có khả năng hấp dẫn đàn ông, ít nhất phải biến thành một người phụ nữ có khả năng hấp dẫn hướng đường vũ. Lương Cạnh Nghiêu từ bàn máy tính ngước đầu lên. xưa quang quét mắt lướt qua thư ký của mình, dường như đang đứng yên lặng trước đó đã được một lúc lâu còn có về gì sao anh ta cất tiếng hỏi giám đốc hoa tôi có thể xin anh một chút thời gian xin anh chỉ giáo một vấn đề riêng không thật là xin lỗi nhưng tôi cần tôi cần sự trợ giúp của anh quý từ lăng hạ quyết tâm mở miệng hỏi bởi vì hướng trường vũ cô lần đầu tiên đánh vỡ nguy tắc làm việc chung đầu tiên Lương cạnh nhiều hơi nhíu lông mày rồi sau đó nói tôi đợi rồi cô có nói đi đàn ông tiếp lại phụ nữ như thế nào Anh ta dững sờ rồi sau đó nhớ mày. Từ ký tốt của anh chẳng lẽ là... Quý tiểu thừa à? Quý tiểu lang bây giờ mới chú ý tới về mặt quái dị của anh ta. Biết chắc chắn cấp trên đã hiểu lầm rồi. Không phải như anh nghĩ đâu. Cô vội vã vắt tay lấy lời giải thích. Tôi nghĩ như thế nào chứ? Nhìn về mặt lung túng của cô. Anh ta biết lập tức mình đã hiểu lầm cô. Khoai mắt che giống nụ cười hài. Người tôi thích không phải là anh. Cô hạ quyết tâm nói thẳng ra. Lương Cạnh Nhiêu cố nín cười, không ngờ quý tiểu thư lại rất là thẳng thắn, cũng thật là đáng yêu. Nói thẳng như vậy, rất có thể làm tổn thương lòng tự ái đàn ông của tôi đó. Giám đốc à, anh không cần phải nói đùa. Người yêu mến anh nhiều như là núi cao biển sâu, thiếu một người như tôi cũng không ít đi nữa. hơn nữa nếu như thêm một người như tôi, thì ai rằng lại phiền phức tìm thêm thư ký mới, tuyển người mới đó. Quý thư Lâm hoàn toàn là nói sự thật, mà lúc này thực sự làm cho Lương Cạnh nhiều cười xa tiếng. Lâu có nói đúng là sự thật, tôi cũng không muốn tuyển người mới. Anh ta đứng lên từ khỏi chiếc ghế làm việc, đi về phía ghế salon rồi nói với cô. Tại đây, chúng ta ngồi nói chuyện đi. Rất là xin lỗi giám đốc à, tôi không muốn làm mất nhiều thời gian của anh. Vấn đề của cô không phải chỉ cần một hai câu là có thể trả lời. Mà ngồi xuống đi, đừng ngại. Lưng cạnh nghiêng ngược lại rất tự nhiên mà thoải mái. Quý tư lăng suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác là đành phải ngồi xuống. Thật là xin lỗi, nhưng mà không có cách nào khác. Lại không còn nhiều thời gian. Đừng nóng vội, cô cứ từ từ nói. Dưới sự dẫn dắt thân tiện của Lương Cạnh Nghiêu, cô tốn một chút thời gian đem quan hệ của cô vào hướng đường vũ nói rõ, bao gồm cả tình cảm của cô đối với hướng đường vũ. Sau khi nghe xong, anh ta trầm ngâm trong giây lát như có điều cần suy nghĩ. Cô từ nhà tới giờ chỉ yêu một mình anh ta sao? Anh ta không tin rằng trên thế giới này còn có loại tình cảm đơn thuần trực tiếp và kiên định như vậy. Cặp mắt của quý thư lăng sáng lên, không một chút ra sự gật đầu rồi nói. Đúng vậy, tôi chỉ yêu anh ấy, nhưng anh ấy ngu ngốc, không biết rằng tôi yêu anh ấy. Xem ra chỉ có một cách. Cách gì? Cô như nhìn thấy hy vọng hỏi. Lương cạnh nghêu nhìn qua mặt mong chờ của cô, chân có một chút mất hồn, vội vàng tập trung ý chí. Anh ta hắng giọng nói. Tôi nói biện pháp trước, nếu như cô đồng ý làm theo biện pháp mà tôi đề nghị, như vậy cô phải đồng ý với tôi một chuyện. Là chuyện gì? Đừng nói là một chuyện, chỉ cần cô làm được thêm mươi chuyện cô cũng đồng ý vô điều kiện. Cô không thể thích tôi. Lưng cạnh nhiều cười nói. Cái gì vậy chứ? Ở trong lòng cô cho tới tận bây giờ chỉ có một người là hướng đường vũ. Tôi tuyệt đối con thể nào thích anh. Cô trịnh trọng tuyên bố. Ok, vậy chúng ta cùng hẹn hò Sao? cô còn tưởng lương cạnh nhiều sẽ giúp cô đưa ra biện pháp xử lý gì nhưng không ngờ lại hẹn hò cùng với anh ta quý Tiểu lăng vội vàng đứng dậy bởi vì có một chút tức giận có một chút sợ cô nhìn xung quanh một chút xác định nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net